khác vọng đổi đời tác giả Nhà văn Lê Nguyệt Tập 7 Ngày cưới rồi cũng đến Nhà trai lần này xuống đủ mặt Cha mẹ anh chị em cổ trạng không thiếu một ai Xính lễ nhiều đến nỗi hàng xóm qua hết cả mắt Gàng và hụt soàn, các anh em bên vợ bên chồng của Mót đều đủ. Hai bà mẹ cũng đến ngồi ghế giữa chúc phúc cho cháu. Vợ chồng hắn mời khách đến 50 bàn, và vì công việc của họ dính liếu tới các doanh nghiệp, cho nên khách đi không thiếu một ai, và bao thư nào cũng dày cộm. Mót hãnh diện vô cùng, xem như cái làng này đám cưới con gái của cô là hoành tráng nhất, chưa ai qua được nên cô tha hộp chân diện mặc hết bộ sườn xám này đến bộ sườn xám khác để tiếp đại khách dài nhất là bà xuôi giàu có bà xuôi xinh đẹp sang trọng nhưng nền nã trong chiếc áo dài có hoa văn màu xanh phong cách khác một trời một dực với mót ông Trần Nhân có nội ngoại dương ở đây trịnh trọng tuyên bố sau đám cưới vợ chồng Trạng muốn sống ở đâu ông cũng cho phép một là về nhà Nhưng Dương còn đang học nên tạm thời ở lại thành phố. Hai là ông sẽ tạo công ăn việc làm cho Trạng để nuôi vợ xong đại học. Nếu sau đó Dương muốn làm việc tại Sài Gòn thì ông sẽ hỗ trợ tiền mua nhà. Nhưng nếu như vậy thì cơn ngươi ở Phan Thiết sẽ không còn là của Trạng nữa. Ba, nếu Trạng muốn về ở trễ vì nhà vợ đơn chiếc, ông cũng sẽ cho vốn mà mở một cửa hàng tại đây. Nghe ông nói ai cũng mừng cho Dương, nhưng quệ và mốt thì tái mặt. Họ sợ kim trong bọc có ngày cũng lòi ra Nếu như ông bà Trần biết Thậm chí tốt nghiệp cấp 3 Dương cũng chưa có Thì họ sẽ đối xử với nó ra sao Về đây thì quá tốt Nhưng mốt biết Dương không có đời nào chịu về Còn ở lại thành phố để trạng một mình kinh doanh Có ổn không Nhưng về Phan Thiết thì Nói làm sao khi Dương nghỉ học Giả lại ngữ như Dương Mà làm dâu làm con ai cho được Thôi thì tới đâu tính tới đó Lo trước bước không qua Đám cưới không có rước dâu, đàn trai về trước. Ba ngày sau, mời nhà gái ra Phan Thiên cho biết nhà và sẽ tổ chức đám cưới lại cho bà con ở bên nội ngoại của trạng biết cháu dâu. Vậy là mót nhờ mấy anh chị em ruột của mình và của Quệ đi cùng. Về, khoe nhà trai dậu ngoài sức tưởng tượng của cô. Gặp ai cũng nói, nghe riết mà ngán, ai cũng bỏ đi. Dương đã tội nguyện rồi, vợ chồng nó về nhà chơi gần một tháng. Mỗi ngày hai đứa đều dắt nhau đi ăn ba lần ngoài quán Còn mua về cho cha mẹ Tiêu xài phung phí Đến độ mốt phải la lên Nhưng Dương chỉ phì cười Cha mẹ yên tâm đi Bạn bè anh Trạng đi bao thư nhiều tiền lắm Tiền chịu lại lẫy con cũng nhóc đây nè Mà ba mẹ ảnh cũng cho ảnh nhiều Nếu như chưa làm ăn gì được Thì con xài mấy tháng cũng không có hết Mốt ngắn ngẫm Cô nghiêm túc nói với con Bây giờ ở trên đó con cũng không có làm cái gì, tiền bạc để dành phòng thân, rồi anh chị xui sẽ tạo điều kiện cho trạng làm ăn. Vợ chồng phải chung lương đấu, cực cùng lo với nhau, phải biết cần kiệm dành dụm để còn sinh con đẻ cái, phải sắm đồ vật dụng nấu nướng trong nhà, hạn chế ăn khoáng đỡ hao tốn. Chứ cái đà này bao nhiêu tiền cho đủ, đồ cưới thì lột bớt ra, gửi mẹ cất, đeo đống như vậy rồi cướp nó cắt cổ có ngày ạ. Dương la lên bài quẩy Trời ơi, chưa chi mẹ trụ éo con rồi Con lớn từng này tuổi Không biết cái nào nên xài, cái nào không nên xài hay sao Mắt gì mà gới mẹ cất Lên trễ nó con mua cái tủ Bỏ vào là chắc ăn Trời ơi, nhà trọ mà cái tủ Ăn thua cái gì đó Họ cậy cửa vô được đó, thì cái tủ không có cậy được sao Trạng nãy giờ lắng nghe Không nói gì Lát sau hắn từ tốn nói với Dương Nhưng đôi mắt hấp hấy Nhìn gian không có tả được Thì em cứ đưa cho mẹ giữ bớt đi. Chỉ sợ là ba mẹ xuống đột xuất không có thấy em đeo rồi hỏi cũng khó mà trả lời. mốt hiểu ngay là Trạng không muốn. Có lẽ nó sợ cô chiếm dụng cái xấu dàng đó chăng? Bực bội, mốt mát mẻ mẹ. mẹ nói vậy đó. Tùy các con tính với nhau. Nhưng nhớ là mẹ cho còn không hết chứ không bao giờ đụng tới cái thứ thuộc về vợ chồng con đâu. Con không có ý đó đâu mẹ. Mẹ đừng có buồn. Quệ chen vô. Thôi. Bà để con nó tính đi, lớn hết rồi, có chồng có vợ rồi, liệu mà sống? Trạng thấy ở lại đây cũng hết vui, sẵn còn nhiều tiền, tại sao hai đứa không về thành phố hưởng thụ thoải mái chứ? Nên tháng ta bàn với Dương, bất ngờ Dương cũng có cùng suy nghĩ, cho nên tối lại Trạng nói với cha mẹ vợ. Tụi con nghĩ hôm nay cũng lâu dữ rồi, con phải về củng cố lại cửa hàng, và Dương còn phải đi học nữa. Từ hôm cưới tới nay, Dương chỉ nhờ bạn bè ghi dùm bà dở không thôi. Quệ và Mốt chua chát trong lòng. Thì ra Trạng vẫn chưa biết sự thật về Dương. Cũng phải, gia đình nói giàu có như vậy, đâu dễ dàng gì Dương có cửa lọt vào nếu như nó không có nhãn mát của bằng đại học, mà tương lai sẽ hái ra tiền. Nếu như gia đình biết được họ đã bị lừa gạt, thì số phận Dương sẽ ra sao? Mốt nhớ khi nhà gái ra phan thiết, Chị hai thệ và Úc đẹp Cứ nối với cô là thái độ của bà Trần Có vẻ như không thích Dương Mà mó cũng nhận ra cái điều đó Ánh mắt của bà dù cố che đậy Nhưng mỗi khi dán vào người Dương Đều lộ rõ rẽ xem thường Dứt khoát không thể để nó về Làm dâu nhà đó nếu không Nó sẽ bị người ta chửi cha mắng mẹ Và với cái nết không có biết nhường nhịn ai của nó Thì hôn nhân này đổ dở tức thời Hôm sau Hai đứa khăn gói về thành phố Dương trả nhà trọ Đến ở chung với Trạng Sau khi dắt nhau đi nhà hàng Ăn uống no say Tối lại Trạng nghiêm túc nhìn Dương Ánh mắt ngờ cực Làm cho nó cảm thấy bất an Anh có một thắc mắc muốn hỏi em Chuyện gì Sao trong đám cưới Em không có người bạn nào hết vậy Dương phì cười, <cười> Tụi nó mắc học hết Làm sao đi được anh Nhưng tụi nó cũng có chuyển tiền vô tài khoản chúc mừng em mà Vậy quan hàng xóm Em không có bạn bè hàng xóm sao? Tụi nó cũng như em, cũng học ở Sài Gòn hết mà. Nhưng khi đám cưới, ít ra cũng phải có vài người bạn thân chí cốt chứ. Em ít có bạn gái thân lắm. Tụi nó ghen ghét em. Em đẹp hơn nó, giàu hơn nó, học trường quách hơn nó. Giờ lại có chồng đẹp trai giàu có, nên tụi nó ganh tị muốn chết rồi. Ở đó mà bạn thân chí cốt. Rồi Dương ôm cổ trạng, giật xuống nệm. Thôi, Quan tâm làm chi mấy cái chuyện đó, chuyện này mới quan trọng nè. Chuyện gì? Dương làm ra vẻ quan trọng kề tay Trạng. Em sẽ nghỉ học, sinh con cho anh. Trạng ngồi bật dậy, thoát khỏi vòng tay của Dương. Bậy bạ, dù sao cũng phải ráng học ra trường, có việc làm ổn định cuộc sống, chứ buôn bán như anh ngày nào lũng lũng ngày đó thì dư giả làm sao được. Gấp gì việc sinh con, em mới 20 tuổi mà. Dương thở dại, bật ngửa nằm xuống. Em chán học lắm rồi. Bây giờ đầu óc không có tập trung được. Vợ chồng mình sinh ba mẹ anh một số vốn ca khá rồi thuê cái mặt bằng lớn buôn bán như các anh chị vậy. Anh sẵn có mối mang, em cũng sẽ hỗ trợ anh tối đa. Hai đứa mình cộng lại không có thua kém bất kỳ ai. Học cho cố mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền. Bây giờ mình có cơ hội kiếm tiền sao không tranh thủ còn chờ gì nữa. Nhưng mà Không có nhân nhị gì hết, trí em đã quyết, không có ai khuyên bảo được. Rồi cha mẹ của em, ba mẹ của anh thì sao? Anh lo phần ba mẹ anh đi, cha mẹ em thì em đã thông tư tưởng rồi. Anh nói thật với em, gia đình anh sợ dĩ cưới em cho anh là vì xem trọng cái bàn đại học của em. Dù sao thì sau này em cũng có nghề nghiệp ổn định, chứ thật ra anh cũng không có tài kinh doanh gì đâu. Bây giờ anh có em rồi, lo chi cho mệt trí vậy? Chơi vài bữa nữa đi. Rồi nhân dịp lễ nghỉ nào đó Mình về trễn xin cấp vốn Tạm thời khoan nói với ba mẹ em nghỉ học là được Ba mẹ đâu có ở đây đâu mà theo dõi mình Trạng im lặng Lo lắng Nhưng một hồi rồi cũng bỏ qua Thùy Dương chắc cũng đã liệu trước rồi Nó có cha mẹ cưng chiều mà Tài sản của nhà nó cũng nhiều Cùng lắm nếu làm ăn thất bại Thì cũng có cái để bù vào Vậy là cặp vợ chồng son Quang bỏ mọi nỗi lo âu tuần trăng mật kéo dài, kéo dài mãi, cho đến khi họ phát hiện ra mình sắp hết tiền, thì bắt đầu trù liệu kế hoạch tiếp theo. Trạng và Dương về Phan Thiết, qua cáp đùm đề, Dương đặc biệt mua son phấn và nước hoa cho hằng để lấy lòng. Dâu mới cưới về nhà chồng, mà chẳng được cái sự nồng nạn chào đón gì của cha mẹ và chị chồng. Lần này Dương đã nhìn ra và cảm nhận được. Tuy nhiên, Khi đối diện với bà Trần, nó cảm thấy lóng ngóng, chẳng biết làm gì. Nó ý thức được rằng mình cần phải ăn nói thận trọng, nhưng cũng chẳng hiểu thận trọng là sao, nên cứ lặng cầm đeo theo trạng cho anh ta đối phó. Không biết gia đình họ trao đổi với trạng lúc nào mà chẳng hề hay biết. Đến sáng hôm sau, ông bà Trần kêu hai vợ chồng vào gặp riêng ở phòng khách. Khuôn mặt ông khó đâm đâm, giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng. Bà hứa với anh chị xui như thế nào thì ba sẽ thực hiện như đó. Bây giờ, vợ chồng con chọn phương án mở cửa kinh doanh, thì ba cũng đồng ý cấp vốn và giới thiệu đầu giàu cho con. Nhưng đầu ra thì hai đứa phải tự kiếm. Buôn bán vấn đề lớn nhất là tồn tại là có đầu giàu và đầu ra song song. Mất một yếu tố là không có được. Nếu hai đứa làm ăn được thì dài năm sau muốn phát triển và sống luôn ở Sài Gòn thì ba sẽ cho tiền nửa căn nhà. Nhớ là nửa căn nhà chứ không phải nguyên căn. Thùy Dương vừa phụ chồng nhưng cũng không có được bỏ học. Đó là hậu thuẫn cho tương lai nếu có gì bất trắc. Bà không có nói nhiều chắc con cũng hiểu. Số tiền hôm nay ba mẹ cho con không phải là nhỏ. Giá trị từng thời điểm cũng gần gấp đôi số tiền ba cho hai anh của con. Nhớ đó, chỉ có một lần duy nhất này gọi là cấp vốn không có thu lại. Còn sau này, thật sự phát triển được cần thêm vốn thì sẽ mượn chứ không phải sinh. Mượn thì phải có thời hạn trả Sai sẽ chịu trách nhiệm như người ngoài Dương tối mắt ù tai khi nghe câu Số tiền hôm nay ba mẹ cho con không phải là nhỏ Nó mừng trơn trong lòng Phúc chốc không có phân biệt được nặng nhẹ ý của cha chồng Dương nghĩ vợ chồng sẽ ôm một bọc tiền lớn Thay vì đi xe khách về Thì nó sẽ bàn với trạng lén thuê chiếc du lịch bốn chỗ Đi một dòng phan thiết chơi dài hôm Trong bụng hầu hởi cho đến khi Hằng nói Anh chị cứ ở chơi dài hôm rồi về Tiền em sẽ chuyển qua tài khoản cho anh Trạng Bà Trần dán ti nhìn dò xét lên mặt của Dương lạnh lùng Hai đứa về tìm mặt bàn xong Điện cho mẹ gặp mặt chủ nhà Ba con sẽ kêu hàng cho tụi con Đâu ra đó rồi mới chuyển tiền Để con có mà thanh toán cho người ta Nhớ là phải cố gắng tặng tiện làm ăn cho phát đạt Dù là ba mẹ cũng vậy Đừng có ý y, giúp một vài lần nhưng không giúp được cả đời. Liệu mà tính với nhau, lớn rồi, có vợ có chồng rồi, không có được nông bông nông cạn nữa. Nếu không tập trung vào làm ăn mà cứ có thấy tiền thì xài là ba mẹ sẽ lập tức rút giốn lại liền. Chừng đó đừng trách sao cạn tàu ráo máng. Dường như cái bông bóng bị xì hơi, nó cũng đủ khôn để hiểu những lời này bà nói. Nhằm cảnh báo nó là tiền của tao không phải đẻ nuốt đâu. Trời ơi, cha mẹ nó sẽ không bao giờ nói vậy với nó. Nhưng phận làm dâu mà, với lại số tiền quá lớn dù chưa biết là bao nhiêu, nên nó chỉ dám ẩm ừ cho qua, chứ làm sao mà dám tỏ thái độ bất bình. Dương đưa mắt nhìn Trạng, nó nghĩ chắc là anh ta sẽ tự ái lắm. Nhưng không, Trạng đã xê tới ôm lấy cổ bà nhõng nhẽo mẹ không có tin con thì trong nhà này ai tin con nữa mặt bà Trần đang cấu bỏng giảng ra quả thật không có gì có thể so sánh với tình mẫu tử bà gạt mạnh tay trạng nhưng thái độ vẫn thể hiện rõ một sự âu yếm dẹp mày đi nịnh nịnh cũng không có tác dụng gì đâu sao mà kêu bằng nịnh chứ mẹ của con con chỉ muốn nói với mẹ là mẹ hãy yên lòng lần này con đã quyết trí lập nghiệp rồi con sẽ cố gắng giữ được đồng vốn Nếu thấy làm ăn không có khả quan Con sẽ mang tiền về trả lại cho ba mẹ Và từ đó sẽ không có đòi hỏi gì thêm nữa Ba mẹ muốn trói cột con thế nào Cũng ok Salem luôn Nói thì nhớ giữ lời đó Nữa Mẹ mà không có tin con thì ai tin con Với lại con bây giờ đã là đàn ông rồi Chứ đâu phải thanh niên nữa mẹ Con còn phải nuôi vợ ăn học Cái này gọi là đầu tư có lời nha Sau đó còn phải nuôi con của con nữa chứ Chẳng để, để ông bà nội lo hay sao Hằng tủm tỉm, kéo tay Trạng ra ngoài. Thôi, về chuẩn bị phương án tác chiến đi ông anh. Cứ theo mẹ nịnh hoài cũng chẳng có thêm một đồng xu nào đâu. Trạng cú vào đầu cô em, đau yếm. Anh mày ra đi như vậy là hy sinh cho cô mày đó nha. Phải thương yêu và quý trọng cái thằng anh này mới được. Em có cứ kêu anh hy sinh gì đâu, con đường này là do anh tự chọn mà. Hôm sau thì Trạng và Dương về lại thành phố. Mấy ngày ở đây, bà Trần rất hiếm khi nói chuyện với Dương không biết nó đọc ở đâu ra mấy câu tâm đắc là về nhà chồng bước đầu không được nhượng bộ, nhượng bộ sẽ thành thói quen, rồi mẹ chồng chỉ và em chồng sẽ leo lên đầu mà ngồi buổi đầu phải tỏ ra bản lĩnh, phải để cho họ phục vụ mình chứ không có nên làm tôi mọi cho họ ghi khắc những điều này, nên nó không thèm làm bất cứ cái thứ gì động đến móng tay về nhà chồng như mở cả thời phong kiến, em chồng có bổn phận phải phục vụ cho nó ra tới bến xe Dương kêu Trạng trở vô khách sạn ở lại vài ngày ngắm cảnh. Nó muốn đi Bình Thuận ngắm đá bảy màu và lên lầu ông Hoàng cho biết nơi hàng mạc tử đã từng đến để chụp hình đăng Facebook. Nó cũng muốn mua vài thùng nước mắm cho ba mẹ nó làm quà ở bên nội ngoại để lấy le. Nhưng Trạng nói không được. Thứ nhất, Phan Thiết rồi Dương sẽ được đi nhiều lần vì là quê chồng. Thứ hai, họ cũng đã hết tiền rồi. Dương hỏi, vậy chứ Hằng không có cho tiền Trạng sao? Trạng nhăn nhó, Hằng nói hắn sắp có số tiền lớn rồi, từ nay Hằng sẽ không chu cấp tiền cho hắn xài nữa. Dương giận bầm gan tím truột nhưng đành phải leo lên xe đò về thành phố. Trạng bắt đầu lên phương án kinh doanh, Dương thì lúc nào cũng leo nhéo bên cạnh đốc suối để được chính thức sở hữu số tiền khổng lồ mà hai đứa cũng chưa biết là bao nhiêu. Chỉ nghe nói gấp đôi đã cho anh của Trạng thì phấn khởi rồi. Thật lòng, Trạng cũng muốn làm một chuyện gì đó để chứng minh cho ba mẹ biết anh ta không phải là đứa vô dụng, thua kém anh chị. Anh ta sẽ nỗ lực không ngừng để làm nên thành tích cho ba mẹ. Nhất là mẹ hài lòng để sau này khi cả nhà sum họp mọi người không nhìn Trạng bằng đôi mắt khinh thường, xem hắn như cái thằng phá gia chi tử. Trạng nhớ và ghi lòng tạc giả những lời của ba anh ta nói khi chỉ có hai người. Trạng ạ Máu chảy trong người anh em của con là máu của bà, đó là dòng máu coi trọng sự nghiệp. Ba và các anh chị con đã thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh, chỉ có con là còn lông bông như vậy. Bà muốn con hứa với bà, hãy cố gắng phấn đấu bằng chị bằng anh. Lần này ba cho con vốn đầu tư dạng sự khởi đầu nan. Bà có thể chấp nhận ngày này năm sau con sẽ tổn thất một phần 10 số tiền. Còn nếu như đúng một năm kiểm kê lại hàng hóa mà vẫn đủ nguyên số vốn ban đầu Thì coi như con đã thành công Nhớ nghe Trạng Đừng có để mọi người xem thường mình Và nhất là đừng có phụ lòng tín cẩn của ba mẹ Trạng cảm động lắm Ngay thời điểm đó Anh ta đã thề với lòng Sẽ noi gương theo truyền thống gia đình Trạng giống dĩ là đứa ăn chưa no Lo chưa tới Nhưng anh ta không có tiêu xài lãng phí như Dương Bao nhiêu năm nay Sắm dai công tử nhà giàu Lăn lộn trốn phồng qua đô hội Trạng cũng không có tiêu hao gì mấy tiền của gia đình, ngoại trừ những số tiền hằng chèn nhát đưa cho. Phải công nhận một điều, là từ lúc quen biết Dương tới bây giờ, Trạng hư hỏng hơn trước. Những nơi anh ta từng đi qua như là nhà hàng vũ trường với bạn bè cũng chỉ là một vài lần, còn khi có Dương rồi thì lại thường xuyên hơn. Trạng bị hấp dẫn bởi cái tính dám chơi dám chịu của Dương, nên dần dà dướng vào nó không hay, Dù anh ta biết Dương cũng không phải là đứa con gái ngoan gì. Trước khi gặp Trạng, cô ả đã thất thân với ai mà Trạng cũng muốn tỏ ra mình cao cả không một lần hỏi qua. Vậy là hai đứa chở nhau đi tìm mặt bằng. Tới chỗ nào Dương cũng chê nhỏ với lý do cửa hàng vật liệu thì phải chứa nhiều đồ mới tạo được uy tín và niềm tin cho đối tác. Giả lại, Dương cũng muốn có một nơi đàng hoàng để vợ chồng nó sinh hoạt luôn trong cửa hàng, nhất là để khoe khoang với mọi người trên Facebook, Zalo Ba ngày gấp trúc kiếm tìm, cuối cùng cũng tìm ra được mặt bằng lớn, ngang 15m dài 20, giữa thành phố mà có chỗ như vậy quả là không dễ dàng. Đây là mặt bằng trước đây cho người ta thuê để mở cara nhưng đã trả lại. Chủ nhà đã sơn phết tân trang mới tin. Có một tầng lầu, chủ nhà hồi trước ở trên đó, nay cũng dọn đi nơi khác nên cho thuê nguyên càng. Vợ chồng Trạng mừng hết ý. Sau một lúc thương lượng giá cả, Trạng đồng ý tiền thuê mỗi tháng là ba chỉ vàng, đưa cọc một năm. Thật ra anh ta cũng không biết mỗi tháng mình có lời được số đó hay không. Vì mối mang đầu ra chưa có, nhưng dương cứ ngồi cạnh ngắt nhéo kêu Trạng gật. Trạng nhờ chị chủ nhà nói chuyện với ba của mình, nhưng dặn chỉ chỉ cho ông biết tiền mặt bằng mỗi tháng là hai chỉ mà thôi. Cho thuê nhà mà, chủ nhà chỉ cần người trực tiếp thuê làm hợp đồng với mình thôi, còn nói sao mà chẳng được. Vậy là Dương bèn dùng máy của Trạng để quay lại toàn bộ cảnh giang phòng đại diện và sẽ là cửa hàng vật liệu xây dựng mang tên hai đứa nó, Dương Trạng. Ba ngày sau, Hai đứa mang tiền cọc lại, làm hợp đồng thuê nhà với chủ và kêu thợ lại đóng quầy, đóng kệ, y như trên nhà trạng. Dừng quán quyếu với số tiền khổng lồ trong tài khoản mà nó không hề tưởng tượng ra nổi. Số tiền đó tương đương với 100 lượng vàng, 4 số 9. Vừa dọn dẹp và trang trí, vợ chồng vừa dọn về ở ngay trong ngày. Đến khi đã hoàn thành cửa hàng rồi, trạng quay phim gửi về cho Hằng, Thì liền hôm sau, hàng hàng xe tải lần lượt chở hàng quá đủ loại đến cho trạng. Khi thanh toán quá đơn xong, số tiền đã hết 2 3, thì họ nghe điện thoại của ông Trần. Con tranh thủ mua một chiếc xe tải 750kg và thuê ngay một tài xế để giao hàng, thuê thêm một nhân công phụ bưng giác. Tất cả các vật liệu bà đã cung ứng đầy đủ rồi đó, hãy giữ quá đơn để lần sau kêu thêm và đối chiếu. Kêu vợ con làm sổ sách rõ ràng Xuất nhập và thu chi Ba sẽ kiểm tra đột xuất Dương xuất mồ hôi hột Nó kêu trời trong bụng Rõ ràng không thể ăn được tiền Của mấy lão nhà giàu Vậy mà nó cứ tưởng ông ta cho số tiền này Rồi mặc cho vợ chồng nó kinh doanh Lời ăn lỗ chịu Ngờ đâu ông ta từ tuốt Ở ngoài phan thiết Cũng ráng thò tay vào tới đây để điều khiển Vậy thì quyền hành của vợ chồng nó ở đâu Không được cha mẹ nó, nó còn qua mặt được, thì ông ta là cái thứ gì chứ? Phải điện thoại cho cha mẹ khoe thành quả này, để coi cha mẹ có hỗ trợ thêm hay không. Tiền hỗ trợ đó, nó sẽ nói với Trạng, để anh ta không có dám xem thường gia đình đó. Nhưng nó phải tử thủ xài cho riêng mình, chứ coi mọi bận này, Trạng quyết tâm làm đứa con ngoan rồi. Nghĩ là làm, nhưng Dương quyết định không gọi cho mẹ, mà chỉ sẻ tâm sự với cha. Cha thường đó và sẽ chiều chuộng nó hơn mẹ. Mấy lúc sau này không biết bà ăn trúng cái giống gì mà cứ công kích nó hoài. Dương biết mẹ mình đã từng hãnh diện về mình, từng khoe khoang nào là con tui đẹp, con tui giỏi và con tôi ngoan. Kể từ ngày cái thằng khốn kiếp tưởng làm lộ bí mật tới nay, nó bị mất giá trị trong lòng mẹ nó. Dương cũng hiểu, cha thì muốn nó có chồng giàu, yên bề gia thất, còn mẹ giống như muốn tống nó đi cho nó rảnh mắt. Dương ý thức được rằng Cha mẹ nó có tiền, tưởng đòi 200 triệu là móc túi cái trẹt thì khi nó lập nghiệp với 100 lượng vàng của nhà chồng, chẳng lẽ cha mẹ nó làm ngơ mà không có đóng góp gì sao? Dương mạnh dạn điện thoại cho cha vào một buổi tối để có mặt mẹ ở nhà, nó muốn mẹ nó sẽ biết ngay cái tin vui này. Cha à! Cha nói với mẹ là bên nhà anh Trạng đã cho tụi con làm ăn riêng với số vốn ban đầu là 100 lượng vàng. Tụi con đã thuê xong mặt bằng và dọn gì đó ở luôn. Hàng quá nhập rồi. Chỉ còn một phần ba số tiền mà cha chồng con kêu mua chút xe tải và thuê tài xế để phụ trách giao hàng. Thuê thêm một người phụ bân bê. Chuyện cơm nước thì con tự lo và cũng tự đứng quầy. Nay con báo cha mẹ cũng mừng với con. Tâm nguyện của con đã được thực hiện rồi. Tâm nguyện của con đã được thực hiện rồi. Tụi con đặt tên cho cửa hàng là Dương Trạng, cha mẹ thấy làm sao? Dương thấy cha nó nhìn chăm chăm, đôi mắt sáng rực, lộ rõ vẻ hài lòng, giọng đầy hồ hởi. Vậy à con, chúc mừng con nghe, vậy là con gái của cha đã trở thành bà chủ lớn rồi đó. Bà ơi bà, nói cho bà hãnh viện nè, Thụy Dương của mình đã trụ lại được ở Sài Gòn, trong tay nó có tiền tỷ luôn rồi kìa. Dương không nhìn thấy mẹ nó, cũng nghe mẹ nó nói cái gì, trong lòng tự ái và bức bối lắm. Nhưng chưa đạt được mục đích nên nó vẫn chưa dám tỏ thái độ. Nói nhẹ nhàng ngọt ngào, thỏa thẻ với cha. Cha à, con muốn cha mẹ, vì con lần này phải bỏ vô chút vốn để con có cái tự hào với nhà chồng, tự hào với anh Trạng. Con hứa tiền của cha mẹ coi như cho con mượn. Không có trả được một lần con sẽ trả từ từ. Sẽ không để cho cha mẹ, vì con mà thất thoát lần nữa đâu. Được, để cha bàn với mẹ con còn sao sẽ hỗ trợ bao nhiêu. Tất nhiên, ít nhiều gì cha mẹ cũng phải cho con gái mình nở mày nở mặt với bên chồng chứ. Còn nói vậy, bà nghĩ sao bà? Nghĩ gì mà nghĩ? Cho nó bao nhiêu cũng không có tiếc. Nhưng biết nó làm ăn ra ôn gì không? 100 cái dạng dạng không phải là con số nhỏ. Nắm tiền lớn trong tay, lại tưởng con mình tiêu xài, hoang phí thì coi như mất sạch bên chồng. Dương giận trung, đúng là mẹ nói lúc nào cũng chống đối nó. Nhưng nó cố nuốt cân giận xuống nhỏ nhẹ. Mẹ thì lúc nào cũng không có tin con Phải Một lượng vàng tụi con đủ xoay sở rồi Nhưng ý con là muốn cha mẹ góp sức vào một việc làm ăn này Để bên chồng biết con có hậu thuẫn Chứ không phải bám vào họ Nhưng nếu cha mẹ thấy khó hay không có tin con thì thôi Coi như con chưa có nói cái gì đi Con cũng không có muốn cha mẹ khó xử đâu Con lớn rồi Có gia đình riêng rồi lo cho cha mẹ mới là đúng đạo Sao có thể bám vào cha mẹ hoài được Thôi Con báo cho cha mẹ hay để mừng cho con, con cướp máy đây. Nó tin chắc chắn nó sẽ nhận lại được phản hồi tốt đẹp trong vòng ngày hôm nay. Nói gì thì nói, Dương đã chạm đúng dọc sĩ diện của cha mẹ nó rồi. Quệ trước nay không hề muốn thua kém ai, bây giờ con gái của hắn đang cần tiền để lên mặt với bên chồng, thì tại sao hắn không có giúp được? giả lại, tài sản của hai vợ chồng thích cốp đâu nay để làm cái gì, không phải cuối cùng cũng về tay nó sao? Hắn bạn với vợ hỗ trợ nó 10 cây vàng Dù rằng ít Nhưng cũng coi đường được với y xu Ngờ đâu mốt gạt phăng 10 cây vàng Ông điên rồi hả bỏ ông tưởng mình là đại gia sao 100 cây vàng mở cửa hàng Nó vẫn còn tiền xoay sở Ông đưa càng nhiều nó phung phí càng dữ Còn ông mà ông không biết tính nó hay sao Chứ không lẽ mình chẳng có góp chút nào Thì thằng rẻ nó coi mình ra cái gì Nó cưới vợ Thì phải lo cho vợ Chứ bộ nhắm vào gia tài của nhà vợ sao Chắc chỉ nó làm ăn thắng lợi Mà không có thăm thủng Chừng đó ăn nói sao với sui gia Cứ để cho nó làm một thời gian Coi tình hình ra sao rồi tính Mới ra làm ăn sẽ gặp nhiều trở ngại Vì chưa có mối mang Tất nhiên nó chưa có đồng lời Mà phải trả lương cho thợ Phải nuôi ăn uống tiền mặt bằng Thăm thủng là cái chắc Bà cho nó 10 cây để bụ vào cái lỗ hổng đó Chờ thời gian đó, nó buôn bán ổn định nó Có thu nhập rồi Cho dù xài hết 10 cái vàng của mình đó, Thì vốn ban đầu nhà chồng cho vẫn còn Người ta không có dám coi thường nó Chuyện đơn giản vậy mà bà không có nghĩ ra sao Ông mới là nông cạn đó Ông giống như là đổ tiền xuống biển Bộ tôi không có thương nó sao Bộ một mình ông là cha của nó Còn tôi là chó hả Nhưng tính như ông đó, lại hại con chứ không phải là thương con Thương là phải lo lâu dài Về sao cho nó Chứ bây giờ nó mở miệng hỏi rồi bà làm thinh được à nó muốn bao nhiêu, ông đưa bấy nhiêu được một lần nó sẽ đòi nhiều lần tôi quyết định rồi, nói như ông quỷ đầu buôn bán ế ẩm, tiền thở tiền mặt bằng phải trả, ăn uống cho nhiều người, tôi đồng ý cho nó mượn 100 triệu, mượn chứ không có cho nghe, mượn chứ đến khi nào nó làm ăn nó có lợi thì trả lại tôi 100 triệu nó ăn một năm không có hết, chỉ có vậy thôi không thể hơn, thì bà nói với nó đi, tôi không có miệng bồm nào mà nở nói với nó như cho được Ông bấm máy đi, nói bằng máy của ông ấy chứ nếu tôi điện nó không có nghe đâu. Quệ bấm máy điện video cho Dương, nhìn thấy Zalo của cha, Dương tủm tỉm cười, nó đi nhanh lên lầu tránh cho trạng nghe. Nó hỏi giọng đắc thắng, ngoan theo cái kiểu giả vờ. Cha mẹ tính sao rồi? Mẹ đây, cha mẹ bàn với nhau rồi, xã hỗ trợ vợ chồng con 100 triệu. Mặt Dương xịu xuống, nó chu cái miệng lộ vẻ bất bình. 100 triệu là ba cây vàng thôi hả? Ít lắm sao? Ừ, con nghĩ dù gì cũng phải 10 cây, đó chỉ là một phần 10 của cha mẹ anh trả. 100 triệu thì quá bèo. 100 triệu là tiền tích góp cả đời của cha mẹ, cộng với một hôm trước 200 nữa, con quên rồi sao? Mẹ đâu phải đại gia, cha mẹ con phải là ngân hàng. 100 triệu này mẹ cho con mượn để chi phí trong thời gian buôn bán chưa có ổn định. Đến khi nào có thu nhập trội, hoặc là dành dụm gửi trả lại, hoặc là góp hàng tháng. Dù biết rằng tài sản cha mẹ có được sau này cũng là của con. Nhưng bây giờ, cha mẹ còn sống, thì phải giữ cho mình một số tiền phòng khi ốm đau bệnh hoạn Nếu con là đứa biết nghỉ, thì cũng đừng có đòi hỏi gì thêm. Dương bậm môi, đó làm bài toán thật nhanh trong đầu. Thôi, cũng không sao, 100 triệu cũng không phải là ít. Nếu như ương bướng, ổng bà đổi ý thì một cách cũng không. Bây giờ, ổng bà nói gì mình cũng ok hết. Mẹ nói cũng phải, có số tiền này sẽ không lo bị thăm thủng giàu dốn. Mặc dù Trạng nói muốn tự mình lái xe để khỏi tốn tiền thuê tài xế và một người ăn như dương lại nghĩ khác. Mình đã là chủ rồi, tại sao phải đích thân đi giao hàng? Ba của Trạng có đi bao giờ? Hồi đó ở nhà, Trạng còn không chịu đi giao ăn lương mà bây giờ việc gì phải tự ra tay chứ. Mướn tài xế, mình có quyền với họ nữa. Dương ngoài việc mướn thêm thợ, bưng sách, nó cũng sẽ thuê người nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho ra gián bà chủ nhỏ như người ta. Nhất là nó và chồng còn có thời gian để đi đây đi kia. Sài Gòn phồng qua đô hội, nó chưa có biết hết mà. Cho nên, Dương đổi ngay bộ mặt bí xị thành vui vẻ, nó âu yếm nói với mẹ của mình. Lẽ ra có chồng rồi, Con không có nên là nỗi lo âu cho cha mẹ nữa. Nhưng là con chỉ muốn có tiếng nói với trạng thôi. Ba mẹ cho bao nhiêu con cũng vui. Nhưng mẹ đừng có nói là cho mượn. Nếu như con làm ăn được thì người đầu tiên con nghĩ đến ngoài cha mẹ ra sẽ không còn ai. Vì ngoài con ra thì cha mẹ cũng không có ai mà. Phải để con gái báo hiếu chứ. Dòng dàn nữ trang của chồng cho tính ra cũng cả chục lượng. Con sẽ không có thầm thủng, mà càng ngày càng phát triển, mẹ đừng có sợ. Nhà chồng con cũng phải biết, muốn xin được giấy phép kinh doanh ở đây không có thể nói bằng miệng được. Và nếu như đã là doanh nghiệp, thì còn phải mướn kế toán nữa chứ, bộ chi phí ít làm sao. Nhưng mẹ yên tâm đi, con lo được hết hờ. Vậy là tốt, lát mẹ chuyển vô tài khoản cho con liền. Lần này ra quân, nhất định phải tắng lợi nha. Khó khăn ban đầu ai cũng phải gặp, nhưng không được nản lòng, nhớ đừng làm mất mặt cha mẹ đó. Con biết rồi mà mẹ, con lớn mà. cúp máy xong, nó nhảy chân sáo xuống bậc thang, đu vào cổ chồng ríu rít. Có tên vui nè chồng ơi. Trạng mệt mỏi, vì một mình phải sắp xếp lại hàng hóa ngăn nắp. Trăm thứ chỉ một mình anh ta lo, nhờ lớn lên trong môi trường buôn bán, nên anh ta thuộc danh dách tên từng mặt hàng và giá cả của nó. Trạng cũng đã dự định, nếu như cửa hàng làm ăn được, thì chọn một tài xế và một người phụ diệt. Anh ta biết vợ mình có địa tính, nên người phụ bốc xếp Trạng chọn phải là người lớn tuổi nhưng khỏe mạnh. Tài xế cũng không có ngoại hình đẹp. Trước mắt, Dương đề nghị mướn người nấu cơm. Trạng có vẻ không hài lòng, nhưng thà vậy, chứ Dương có biết nấu nướng gì đâu. Không khéo cô ả kêu đồ ăn bên ngoài cho bốn người ăn, thì chẳng bao lâu sẽ bị phá sản vì nết ăn của ả. Trạng thờ ơ... Chuyện gì mà vui? Cha mẹ cho thêm 100 triệu nè, em giữ đây khi nào cần thì bung ra. Tại sao cha mẹ cho tiền? Em xin hả? Dương Trì môi lắc đầu. Không à nha, chỉ là em nói tình hình hiện tại cho cha mẹ nghe. Cha mẹ cũng nói phải góp chút gì đó cho cục vàng của cha mẹ lập nghiệp. Vậy à, rồi em định sử dụng cái tiền đó như thế nào? Thì em cứ để đây, khi nào mình hụt vốn thì bung ra. Sao mình không có sử dụng cái tiền đó để chi xài? trả lương thợ để cái giống vẫn giữ nguyên như ban đầu. Điều anh lo lắng nhất là ngày nào đó ba mẹ xuống kiểm tra đột xuất mà đồ đạc mình không có như ban đầu thì chẳng biết ăn nói sao nữa. Chứ không phải anh đang có nhiều mối mang lắm sao? Trước giờ anh bán online, nhỏ lẻ đủ chi xài. Hàng nó chu cấp bù lỗ hoài ăn thấy sao? Mở cửa hàng trần dần vậy mà ngày bán dài thùng gạch, dài cái lafabo thì không có đủ tiền mặt để đóng tiền mặt bằng nói chi đến thuế má. Tiền thợ và ăn uống Em tưởng kinh doanh dễ lắm sao Hãy có tiền mở cửa hàng là thắng à Chuyện gì cũng phải có buổi đầu chứ Hay là anh lái xe Em lo cơm nước Hạn chế được hai đầu lương hai miệng ăn Trời ơi vậy sao được Sao lại không được Bây giờ có mối mang nào lớn để giao bằng xe tải chứ Chẳng lẽ mướn tài xế về nằm không ăn lương Mà còn nuôi cơm nữa hả Anh thì được nhưng em thì không Em phải coi cửa hàng Làm gì có thời gian đi chợ nấu nướng Lỡ như người ta bán được cái gì đó rồi Bỏ túi riêng phải chết hay không Buổi đầu chưa có làm ra lợi nhuận Tiết kiệm gì được thì tiết kiệm Khi có khách hàng đàng hoàng Làm ăn thuận bờm xuôi gió Lúc đó mướn bao nhiêu người mà không có được Tính cách này là không có giống anh rồi đó Trời đất cười 100 cây vàng đó em Ba mẹ cho anh cũng đã đầu tắt mặt tối mới kiếm ra Anh là con không có thể quăng tiền ra cửa sổ được Nếu buôn bán chưa có thông Phải hết sức tặng tiện Thăm thủng thì bỏ xứ luôn Làm sao mà dám về Phan Tiết gặp ba mẹ và anh chị em nữa Anh tới anh gặp anh của anh xin dài mối đi Nói vậy mà nghe được Thà xin tiền cho ai mà xin mối Mà anh ba ở Sài Gòn đâu có làm nghề này mà mối mang Sở dĩ anh chọn con đường này Vì anh nghĩ có ngày em sẽ đi làm Dựng dụng quen biết của em Mà xin tham gia vào những cái hạng mục Ở nơi nào đó mà bán đồ trang trí nội thất Nếu làm ăn quy tính Thì tiếng lạnh đồn xa Nhưng chư chi em đã bỏ học rồi, làm sao có ngày ra trường? Dương im lặng, đụng tới tử quyệt của nó rồi. Thì thôi vậy, trạng tính sao thì tính, nhưng người nấu cơm dọn dẹp nhà cửa thì nó nhất định phải mướn. Nếu trạng không hài lòng, nó sẽ dùng tiền của mình để trả lương. Dương khoái cái vụ tiếp khách có người làm bưng nước ra mời, đó mới là đẳng cấp của giới thượng lưu. Để mở hàng cho cái việc làm ăn của mình, Trạng và Dương thuê người dễ bản hiệu tiệm, rồi cũng thuê người gắn lên. Sau đó, cả hai đăng quảng cáo lên Facebook để tìm khách hàng. Nhờ một số bạn bè quen biết cũ, Trạng cũng bán được một số đồ, nhưng ngày có ngày không, và mỗi lần chưa được một triệu đồng. Ngay lúc đó, thì quản lý thị trường ập vào, phạt cửa hàng Dương Trạng làm ăn không có giấy phép kinh doanh, phải năn nỉ và dúi cho hắn một số tiền, hắn mới bài giả cho Trạng làm giấy phép, Vậy là Dương đòi đi thay nó cho rằng mình là đàn bà Dễ nói chuyện hơn Có thể dùng mỹ nhân kế Nhưng Trạng nạt phăng Làm ăn chân chính việc gì phải dùng mỹ nhân kế chứ Vậy là Trạng lên phường Làm thủ tục xin giấy phép Mọi chuyện thuận lợi Họ hẹn một tuần sau sẽ có Họ còn vu vi cho Trạng trong thời gian chờ đợi giấy phép Có thể buôn bán lai rai Nhưng đừng có phô trương Sau khi thấy Trạng biết điều Có giấy phép kinh doanh rồi Trạng tức tóc chụp hình gửi về liền cho Hằng. Ông Trần nhìn thấy giấy phép thì gật cù, tin rằng thằng này chắc sẽ chí thú làm ăn đây. Rồi ông điện thoại cho anh ba của Trạng, kêu anh tìm cách giúp đỡ em mình. Anh ba không có theo nghề của cha mà bố bán bất động sản, cũng giàu có lắm. Anh hứa với ba mình là sẽ đến kiểm tra, xem cung cách làm ăn của vợ chồng Trạng. Ông Trần liền gửi địa chỉ cửa hàng của Trạng cho anh để đột xuất kiểm tra. May mắn cho vợ chồng có dương lúc bấy giờ trạng vẫn chưa mướn tài xế gì có giao hàng đâu mà phải cần xe tải cũng chưa mướn được người phụ bốc hàng chị có dương thuê được chị thân chị khoảng 40 tuổi trước làm phục vụ cho công ty gì đó chị vừa nấu cơm dọn dẹp nhà cửa vừa bưng bê mấy giọt nhẹ phụ trạng khi anh ta giao hàng bằng Hon khi anh ba tới trạng đã đi giao 30 thùng gạch bông Chở hôn không được nên anh ta chở bằng xe tải. Thấy anh ba bước vô, Dương hết hồn día, nhưng nó lấy lại bình tĩnh tức thị. Đon đã mời anh ngồi, dục chị thân làm nước. Nó đã kịp trang bị đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh, bàn làm việc, quầy bán hàng, bàn tiếp khách ở cửa hàng. Anh ba đạo mắt qua một lượt rồi gật đầu. Quy mô cũng hoành tráng dữ nè, bán được không thiếm? Dạ, cũng là trai thôi anh. Thằng Trạng đâu? Anh vừa lái xe đi giao mấy chục thùng gạch bông đó anh. Tự lái không có mướn tài xế hả? Dạ, anh nói mới mẻ và chưa có khách hàng nhiều, tiết kiệm đồng nào đỡ đồng đó. Cũng biết tính đó, chưa có khách hàng lớn đó phải không? Dạ, có nhận hạng mục nào mà tàu hết đồ nội thất chưa? Dạ, làm gì có anh. À, tụi em chân ướt chân ráo mới vào nghề mà. Thiếm coi cửa hàng, rồi thời gian đâu mà đi học. Dương giật mình, nó quên khuấy đi là trong mắt gia đình của Trạng, mình còn là sinh viên. Dương nói dối tỉnh bơ. Em cũng tranh thủ phụ ảnh chút đỉnh thôi anh à, chứ mỗi thứ mỗi mướn mà tụi em mới khởi nghiệp sợ thăm thủng tiền đầu tư của ba mẹ. Anh ba gật gật đầu, vừa lúc Trạng về, Dương để anh em họ nói chuyện. Nói vào trong điện thoại đặt nhà hàng đem lại mấy món ngon đắt tiền đải anh chồng. Dương cũng không quên dặn chị thân là không được nói đồ ăn nhà hàng mà phải nói là chính nó và chị cùng nấu. Chị thân làm thinh nhưng khi nói vừa quay đi thì chị biểm môi cười nhạt. Anh ba khen ngợi trạng, xong anh nói sẽ giới thiệu cho trạng thầu mấy cái nhà lớn của bạn anh đang xây dựng. Khuyên trạng hãy cố gắng giữ uy tín vì những đối tác này sẽ còn hợp tác lâu dài nếu hàng của trạng chất lượng, khỏi nói trạng vui mừng ra sao. Ba kêu anh xuống qua chỗ em làm hả anh Đúng vậy Vì anh cũng có việc phải đi ngang qua đây Sẵn tiện ghé thăm chú mày Anh em ở cùng một nơi Thỉnh thoảng cũng phải tới lui thăm nhau chứ Em chỉ sợ làm phiền anh thôi Tầm bậy tầm ba Trạng quay vào trong Hướng mắt về phía dương hất mặt ra hiệu Em coi làm cơm Cho anh ba ăn với vợ chồng mình cho vui ngang Dương sung sướng Vì tin mừng anh ba vừa nói Nó liến thoáng trả lời Em chuẩn bị rồi anh Anh ba trốn mắt ngạc nhiên. Nhanh dữ vậy à. Đơn giản thôi ngang thiếm. Anh em lâu gặp ăn gì cũng ngon mà. tôi em cũng ăn bấm hút dòi lắm anh à. Tại lâu lâu anh đến và cho tụi em cơ hội nên nấu vài món ngon vừa đẩy anh vừa ăn mừng vậy mà. Nghe Dương nói. Chị thân nhúng dài. Nghĩ thầm trong đầu. Ăn mắm hút dòi Ăn như sáng múc. Làm như lục bình trôi á. Lười biến chưa từng thấy. Thằng Trạng vô phước lấy nhầm cái con vợ như vậy à. Ăn kiểu này tàn mạc mấy hội. Anh ba tình mắt, nhận ra thái độ của chị thân. Đến chừng dọn cơm lên, giống là người từng trải. Anh nhìn là biết ngay thức ăn của nhà hàng, nhưng để vui vẻ cả nhà, anh xích xòa. Wow, chị bếp này nấu khéo quá ha. Nhìn hấp dẫn và bài trí giống như nhà hàng hen Chắc trước có phụ làm bếp nhà hàng ở đây phải không? Không phải đâu cậu, tôi thì làm được cái gì. Tất cả là do cô Dương bày biện đó. Nhưng chị nấu Nếu được như vậy thì là số 1 rồi Ăn xong tôi phải về ngay Nhờ chị đi cùng ra mua dùm một số đồ ăn Về kêu vợ tôi bắt trước chế biến Coi bằng chị không Vợ tôi đặc biệt là rất thích xuống bếp Tôi thương cổ là vậy đó Đàn bà không có biết giữ chồng Trước tiên là phải biết giữ bếp lửa của gia đình Biết giữ bao tử của chồng Thì thằng chồng nó chạy đâu cho thoát Tôi đi giao tiếp hay ăn uống ở ngoài đường Nhưng luôn dành cái bụng về nhà Ăn cơm với vợ Trạng cũng phải y như vậy ngang Chú mày thấy đó, ba có bao giờ ở nhà mà không ăn cơm với mẹ đâu. Nghe anh nói, Dương hiểu là anh ba muốn dạy dỗ mình. Nó cảm thấy bị xúc phạm nhưng lại nghĩ, anh ấy chỉ tới chơi thôi, nói gì thì kệ ảnh, miễn cho trạng mối làm ăn là được. Bây giờ còn yếu thế nên ráng nhẫn nhịn, chừng vợ chồng nó có chỗ đứng ở trong giới này rồi thì anh ta sẽ không là cái đinh gì hết. Lời nói của anh ta cũng không có si nhê gì với nó. Anh ba về, xin phép đưa chị thân đi chợ, rồi sẽ trả gì Dương bỗng lo ngại sợ chị thân khai thiệt với anh ba thì chết, nên ngần ngừ không muốn cho đi, thì Trạng đã nhanh miệng hơn, đồng ý liền. Dương bèn kéo tay chị vào trong dặn dò đủ thứ. Nó hâm dọa, nếu chị để anh ba biết được nhà nó không có nấu cơm, mà toàn là ăn cơm nhà hàng, thì nó sẽ sa thải chị ngay. Chị thân làm thinh không có hứa hẹn điều gì. Đúng như Dương nghĩ, Anh ba đưa chị thân vào quán cà phê qua một hồi trò chuyện anh biết được tất cả về Dương nào là từ lúc chị thân về giúp việc ở đây chưa từng thấy Dương đi học hay cầm một quyển sách để xem thời gian ra khỏi nhà đều là đi ăn nhà hàng, đi nhảy đầm lúc nào có quần lạ áo lược, tô son chét phấn lười nhát không làm động tới móng tay suốt ngày ôm cái điện thoại bấm bấm gõ gõ nói chuyện khoe khoang với bạn bè chị được thuê về nấu cơm nhưng chưa từng xuống bếp Đồ ăn cứ gọi nhà hàng mang tới. Một lần như 4-5 người ăn mà cũng ăn sạch. Chỉ thì được một hộp cơm mua ở trước cửa nhà. Hiếm khi nào trên mâm còn lại cái gì. Trạng thì ăn bình thường. Chỉ có Dương thì ăn khiếp quá. Mà phong cách ăn của cô ả cũng thật là kinh dị. Đàn bà con gái mới hơn 20 tuổi mà ăn uống bằng 4-5 người mà ăn ngày mấy bận như vậy tiền nào chịu nổi. Trước khi đi, Dương dặn không có được tiết lộ cho anh biết Nhưng chị thật sự chán chê ả lắm rồi Làm chưa được một tháng Mà chị đã muốn nghĩ Không thể phục vụ cho cái ngữ này Khi mà chị thấy quá trừng trướng tay gai mắt Lúc nào cũng tỏ ra Dẻ chủ tớ Nếu không có trạng thì chị đã bỏ đi lâu lắm rồi Anh ba hỏi Vậy trạng không có ý kiến gì sao Chị nói có chứ Lần nào lên mâm cậu trạng cũng la Hà tiện lại một chút đi Làm chưa ra tiền ăn nhà hàng ngoại Núi cũng lỡ thì ả nói tiền của cha mẹ ả cho, ả không có động tới tiền của cậu Trạng. Rồi cậu Trạng nói ăn cái kiểu này riết quen miệng, quen bao tử, tiền nào chịu cho nổi, rồi gây nhau, nhưng cuối cùng thì cũng thua. Có khi ả lén khi Trạng đi đâu, thì ra ngoài chợ ăn cho đã rồi dìa. Tuy biết là do thấy ả về nằm lăn lóc, thở dốc, thật tình không có hiểu nổi mới bay lớn mà sao kỳ cục. Anh ba lắc đầu chán nản, anh cười cười nói với chị, <cười> Thôi Chị cũng ráng ở lại phụ với tụi nó đi Chị kiếm cơ hội nói nhỏ với Trạng Xin tiền nó đi chợ nấu cơm Con kia không ăn thì chị và Trạng ăn Nó muốn ăn cái gì thay kệ đó Nếu nó nói đó là tiền có cha mẹ của nó Tôi mà được ngồi chung mâm hay sao cậu Ả thượng đội hạ đạp Cô người ăn kẻ ở thấp hèn lắm Cái thứ này mà giàu sang không ai chịu nổi đâu Thằng Trạng sẽ không có như vậy Chị nghe lời tôi thử đi Tôi sẽ không có nói lại với vợ chồng có nó những cái chuyện hôm nay đâu. Chị yên tâm nghe. Nói xong chuyện, anh ba đưa chị thân về, bỏ chị ngoài cửa, anh không có vô nhà. Dương quản, điều tra tỉ Mỹ hai người đã nói chuyện gì với nhau. Chị thân lạnh nhạt. Phận tôi thấp kém, nói chuyện gì bây giờ cô? cậu ba nhờ mua cái gì, tôi mua cái nấy, xong về, nói chuyện riêng gì đâu. Dương nghe cũng yên tâm. Về phần anh ba, tối lại chờ ba mẹ xong việc. Anh điện thoại nói hết cho ba mình về những điều tai nghe mắt thấy, không bỏ sót một chi tiết nào. Ông Trần miếm môi, hít vào một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra nhẹ nhàng. Ông gọi bà Trần vào phòng riêng, kể cho bà nghe mọi chuyện, rồi phán một câu xanh trờn. Anh quyết định rồi, nếu nó không biết tính toán để cho vợ cầm quyền phá nát cơ độ của nó, thì cứ để cho nó tự sinh tự diệt, coi như mình đã chia gia tài cho nó rồi. Bà Trần nghe xong giận rung người mặt tím đi găng từng câu Tự sinh tự diệt sao được số dàn đó mình cũng cực khổ mới kiếm được là để cho cái thứ ăn không ngồi rồi tiêu xài sao nếu coi không được thì bắt nó ly dị ngay không có chần chờ lỡ như có thai rồi thì chờ sinh đẻ xong bắt cháu nội nếu nó ngoan cố không chịu thì bỏ luôn không có sao đâu Thật không ngờ gia đình anh chị xui danh giá mà lại có cái thứ con như vậy đang học đại học lại bỏ làm sao Biết có phải đang học hay không Hay là lè thằng Trạng để vụ nó cưới Người có ăn có học tới đó Sao đầu óc lú lẫn không biết tốt xấu như vậy Chuyện này không có yên với em đâu à anh Mà thằng ba nó nói cũng phải Để coi thằng Trạng nó nghe cô thân cái gì đó không Hằng à Đâu rồi Vô đây coi Lắp đó làm cái gì Con tức tóc điện cho thằng Trạng biết Là phải nghe lời cô thân Nấu cơm nhà ăn chứ không có được ăn cơm quán Con khi muốn ăn cái gì thì mặc xác nó Tiền bạc phải thủ, không có cho nó nắm. Nó mà có gan đuổi cô thân, là mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi cửa hàng chấm dứt quan hệ vợ chồng với thằng Trạng liền đó. Mẹ ơi, vậy chị thân cũng khó sống với bà. Nó ngon thì làm gì cô thân đi. Cổ dám dạy mặt nó thì cũng không có sợ gì nữa đâu. Được rồi, để con lựa lời mà nói với ảnh. Nói đớp vào cái mặt của nó còn không có ăn thua, hốn hộ chi lựa lời. Con biết cách mà mẹ. Từ đầu nhìn mặt cái con nhỏ đó đó, Mẹ đã không ưa rồi. Đúng là không sai mà. Hằng bước ra khỏi phòng sau khi len lén nhìn ba. Ông Trần gật đầu ý như muốn nói tùy con giải quyết sao cho gọn là được. Hằng nằm xuống giường dắt tay lên trán suy nghĩ. Cô và Trạng thân nhất trong các anh chị em vì hai đứa gần nhau về tuổi tác. Biết Trạng không được lòng tin của ba mẹ nên Hằng hay chèn nhát tiền bù sớt cho anh mình. Thật ra Hằng cũng không có thích dương Nhưng cô ủng hộ quyết định của Trạng Cưới vợ là hạnh phúc của cá nhân Trạng Nên cô cũng không có tiện xen vô Nhưng người vợ như Dương Nếu đúng những lời mà ba cô nói Thì rõ ràng là không có chấp nhận được Cuối cùng thì Hằng cũng gọi cho Trạng Anh à buông mai bắn Đắc hên Trạng cười khì khì trong máy Anh ta nhấn mắt nhìn em gái Dẻ triều mến Đắc cái gì mày ơi Hôm nay bán rai trai ngày có vài trăm ngàn, nhờ anh ba mới giới thiệu cho mấy cái mối sộp để coi tình hình có khả quan hương hùng. Chị Trương phụ với anh hả? Vậy cơm nước nhà cửa buôn bán chị cực dữ hen Phụ buôn bán thôi, nhưng cũng chưa có gì nhiều, vẫn còn rảnh lắm. Có người phụ dọn dẹp và khôn nước. Anh mày cũng phải xách xe tải đi lấy và giao hàng, chưa có dám mướn tài xế nữa nè. Dạng sự khởi đầu nan mà anh, tiết kiệm được khoảng nào thì hay khoảng đó. Nói, Vậy chị Dương làm sao có thời gian đến trường hả anh? Ừ thì Thì cũng tranh thủ chứ biết làm sao bây giờ Đừng để chị ái nghỉ học như anh Ba mẹ lo cái vụ đó lắm Sợ chị bận biểu bỏ ngang cái việc học Khó ăn khó nói với hai bác ở dưới Còn người ta nuôi cho ăn học tới đại học rồi Mà bỏ ngang cũng khó coi Tội nghiệp chị Tao biết rồi mẹ ơi Có chuyện này em muốn nói với anh nè Chuyện gì? Chị Dương đâu? đi tắm rồi. Mẹ kêu vợ chồng anh phải ăn uống tiết kiệm, kêu chị bếp đi chợ nấu cơm. Hôm qua anh ba ghé, nói chị đặc thức ăn ở nhà hàng mang tới rất là phí phạm. Chị thân nấu chứ nhà hàng gì mày. Anh ba nhìn là biết món ăn ở nhà hàng mà chị Dương cũng không có giữ ý giữ tứ gì hết đó. trước mặt anh ba mà chị ăn rần rần, dẻ ảnh cứ nhách lưỡi hoài. Trạng im lặng. Hằng Chi, hôm qua anh ta thấy thái độ của anh mình hơi lạ. Khi trốn mắt nhìn Dương đang ngốn thức ăn vào miệng. Lúc ấy, Trạng cũng muốn ra giấu với vợ, nhưng khoảng cách xa nên bỏ qua. Không biết bao nhiêu lần Trạng đã nhắc nhở Dương về cái chuyện này, nhưng hình như cô ta không có hề quan tâm. Trạng cảm thấy mắc cỡ với Hằng. Để Hằng không nói thêm gì, Trạng khỏa lấp. Ta biết rồi, ta sẽ chỉnh sửa nó. Mẹ nói anh chị nên nấu cơm nhà mà ăn, Ăn nhà hàng ngày ba buổi thì tiền nào chịu cho thấu Anh đã giàu hơn mấy anh chị chưa Mà người ta còn nấu cơm nhà Mướn người giúp việc làm gì Mà không để chị nấu cơm Bà nói nếu kiểm tra đột xuất Mà còn thấy cái cảnh đó Thì sẽ buộc hai người ly chị và rút anh về đó Trạng thở dài Nói sao với Dương bây giờ Lúc nào cô ta cũng cho rằng Mình xài tiền của cha mẹ cổ Chứ không có động đến vốn của Trạng Nhưng 100 triệu mà ăn như Dương Thì sẽ được bao lâu Sau khi hết số tiền đó, chẳng lẽ hai vợ chồng lại gây nhau về chuyện ăn uống à? Mà nghĩ cũng lạ, Thân hình Dương nhỏ thó như vậy, sao sức ăn khiếp đảm không biết. Trạng cũng biết, nếu như mình không dạy dỗ Dương được trong thời gian này, về lâu về dài cô ta càng khó dạy hơn. Trạng cũng rất rõ gia đình mình không thể chấp nhận nổi một đứa con dâu như Dương được. Chị 2, chị 3 mỗi khi về nhà lớn đều lăn sang bên cạnh mẹ, không cho bà làm cái gì. Cơm nước để mấy chị nấu Rồi tâm sự với mẹ đủ điều Còn Dương Trạng lắc đầu thật mạnh Chẳng lẽ thanh niên trai tráng Tiền đồ chói lọi như anh ta Mà không dạy được vợ hay sao May mắn cho Trạng Ngay bữa cơm hôm sau Thì cha mẹ vợ của anh ta tới Họ đưa địa chỉ cửa hàng cho tài xế xe Bốn chỗ đến ngay chóc Đối với cha mẹ của mình Nên Dương chẳng có gì giữ kẻ Nó hí hững đốn hai người vào và hối chị thân dọn thêm chén đũa, cho điện thoại kêu thêm vài món. Mốt nhìn trên bàn la liệt đồ ăn, mà chỉ có hai cái chén nên hỏi liền. Cô này không có ăn chung à? Không mẹ à, chỉ là người giúp việc, con mua cho chỉ hộp cơm là được. Trời ơi, sao phân biệt đối xử vậy chứ? Nhà có ba người mà không để ăn chung, vợ chồng con ăn cao lương mỹ dị như vậy đây, mà mua cho người ta hộp cơm làm sao? Quệ thấy Mót có vẻ phẫn nộ bất bình Nên vội vàng xen vô Này có gì vui mà tiệc tùng vậy con cái Bình thường con con ăn dày mà cha mốt mở lớn mắt Bình thường mà ăn dày đây hả Còn kêu thêm mấy cái món nữa làm gì Dương xà lại ôm lấy cánh tay Mót nhõng nhẽo Mẹ biết con gái mẹ ăn nhiều rồi còn mắc mỏ anh chị con mốt lại nhìn bạn ăn hất tay Dương ra Con có nhớ không? Cha con làm con gà, gan mề, tim, xào một chảo rồi cần cà ăn cả ngày. Thân gã thì kho xả ớt, mình con ăn hết hai cái đùi, hai cái cánh. Nhưng cha mẹ vẫn còn ăn được hôm sau. Còn bây giờ, con nhìn đi, cá bóng bú mấy trăm ngàn một con mà con ăn chỉ một bữa. Tôm càng bự như vậy bao nhiêu một kg mà cả dĩa lớn vậy chứ. Rồi cái nồi lẩu mắm quá chừng ớt, nhồi cá thác lát. Trời đất cơi, bữa ăn cả triệu đồng, ngày ba bữa là 3 triệu, còn những cái chi phí khác nữa. Tham thật cực thân, ăn cái kiểu này làm sao mà ra tiền kịp mà ăn. Cha mẹ lãnh lương ở trên dưới 10 triệu một tháng, mà nuôi con ăn học cho tới bây giờ. Cha mẹ vẫn sắm được nhà cửa, dư giã chốc đỉnh. Con chưa có làm gì ra tiền mà hướng thủ như vậy, không thấy xấu hổ lương tâm hay sao. Dương khựng lại, nó quát mắt nhìn mẹ. Lâu lắm con mới được ăn bữa như vậy chứ không phải mỗi ngày. Mẹ chưa thấy chưa biết gì mà vừa gặp mặt ra lên lớp con rồi con lớn rồi, có gia đình riêng rồi con có cuộc sống của con miễn không có làm mất mặt cha mẹ là được Không mất mặt hả? mày ăn trôi luôn cái cửa hàng này bây giờ đó chân bị người ta tống cổ về mới gọi là mất mặt hay sao? Mẹ trù éo con đó hả? Mục đích cha mẹ lên đây là chửi con hay sao? Vừa mới bước vô mẹ đã không có nhìn cơ ngơi của tụi con mà nhìn vào cái bàn ăn tụi con cực khổ cũng có lúc phải hưởng thụ chứ Cực khổ hả? Tiền bạc để mở cửa hàng này, mày có đồng xu nào không mà nói cực khổ, nên phải hưởng thụ. Nói sao nghe xuống ống cái miệng à, không có biết ngại vậy? Mốt miếm môi thở ra cái khị, chán nản quay sang quệ. Ông thấy chưa? Thấy con gái ngoan của ông chưa? Rồi cô quay lại sang trạng. Nó đã như vậy mà con cũng dung túng cho nó làm bậy à, ăn uống bao nhiêu cho vừa, khi nào chuyện làm ăn ổn định, Thu 10 xài 7, mẹ cũng không có ý kiến. Còn bây giờ, chưa có thu nhập gì mà đắp phung phí như vậy rồi. Con không sợ có ngày cha mẹ con sẽ thất vọng về tụi con hay sao. Trạng im lặng, nhưng đưa ánh mắt đắt thắng nhìn vợ. Qua ánh mắt đó, mốt hiểu Trạng cũng bất lực với con gái của mình rồi. Mót ngồi xuống bàn, suy nghĩ một hồi rồi mới đưa tay ngoắt chị thân đang đứng đó lắng nghe. Chị tiến lại gần Mót chờ đợi. Thật ra chị đang khoái trong lòng Chị chỉ mong có người trị con nhỏ đó Cậu ba đã hứa với chị Nếu như Dương dám cho chị nghỉ việc Thì nhất định cậu sẽ can thiệp Và giao cho chị nhiệm vụ quan trọng hơn Để chăm sóc cái nhà này Mốt nhìn qua chị thân rồi nói Từ ngày mai Trạng mỗi ngày đưa tiền chợ cho cô Là 200.000 nấu ăn bữa cơm chính Và ba người cùng ăn chung với nhau Mỗi sáng ai muốn ăn cái gì Thì ăn cho qua bữa Nếu nó không chịu ăn đồ cô nấu Thì cô và Trạng ăn mặc nó muốn ăn nhà hàng quán xá gì ấy, Kệ nó Muốn ăn riêng thì tự nó bỏ tiền ra ăn Cho nó ăn hết 100 triệu của hội môn Quay chừng đó nó ăn cái gì Trạng mừng trở Đúng ý anh ta rồi Nên lật đật gợt đầu Dạ con nhất định làm theo lời của mẹ vậy Dương nhìn hết nổi Nó hét lên Mệt mẹ quá à. giết rồi mẹ quản lý luôn cái ăn Cái mặt của con nữa là sao Con có chồng rồi chứ không phải con nít trong dòng tay của mẹ nữa đâu. Tốt, không muốn bị quản lý chứ gì. Mau chóng trả ngay 100 triệu lại cho tôi, rồi mấy người tự sinh tự gì cũng được, thì không có bận tâm nữa. Dương đưa mắt ngó quệ, nó dậm chân kêu lên. cha Quệ cũng thấy khó xử, vì mốt nói toàn là đúng. Hắn ta dù có cưng con cách mấy, nhưng cái cảnh bày ra trước mắt, nếu không tức thời dẹp bỏ, thì tiền đồ của Dương sẽ cùng đen tối. Không thể binh nó bằng cách nào Nên hắn cũng biết khuyên con Mẹ nói thì con nghe đi Lâu lâu cũng có quyền tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon Chuyện đó không có ai cấm cản được Mặt của Dương siêu xuống Nó ngồi phịch xuống ghế Hầm hầm gấp thức ăn bỏ vào chén Liếc cặp bắt giận dữ nhìn Trạng Trạng cảm thấy bất mãn Anh không thể chịu nó được Ngữ này mà được đàn chân sẽ lên đằng đầu Này sẵn cơ hội mẹ nó nói như vậy Thì quá tốt cho anh ta Cứ như vậy mà làm. Vợ chồng Mót ở là chơi một ngày. Ngay buổi chiều hôm đó, cô và chị thân đi chợ mua đồ ăn về nấu bữa cơm gia đình cho 6 người ăn. Vợ chồng cô, vợ chồng Dương, chị thân và tài xế. Cô bỏ tiền túi ra mua nửa con cá ba xa về nấu canh chua và một mớ tép bạc lớn để rang mặn ăn cơm. Bữa cơm nhìn thấy thịnh soạn vậy mà Dương chỉ ăn có lệ vì nó không có dám chống đối. Nó nghĩ cha mẹ chỉ ở lại một ngày thôi, mai họ về thì đâu cũng vào đó, chứ ngồi ăn chung mâm với mấy người làm, nó tự thấy mình thấp kém sao đâu. Đêm đó, Mót ngủ với nó, cô nói với con nhiều lắm, bằng lời lẽ chân tình, hy vọng nó sẽ lắng nghe mà sửa đổi. Nhưng mặt cô nói gì thì nói, chỉ lặng thinh một hồi nhìn lại, nó đã ngủ từ lúc nào. Mót thất vọng vô cùng, Hôm sau, ăn cơm trưa xong, vợ chồng mót về. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn dặn lại chị thân và Trạng, nhất định phải duy trì đi chợ và ăn cơm nhà, tuyệt đối không kiêu thức ăn nhà hàng về nữa. Nếu cãi lời, cô sẽ thông báo cho ba mẹ của Trạng hay và chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dương điên tiếc, nó quát mắt nhìn mẹ rồi nói với cha. Cha thấy mẹ có quá đáng không? Đây là nhà của con, mẹ sao lại can thiệp quá sâu vào vậy? Biết rồi chuyện ăn uống của con mẹ cũng muốn quản nữa là sao? quỷ yếu ớt giảng hòa. Mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi. Mà lúc này sao cha cũng ngộ vậy? Cha sinh ra sợ mẹ lúc nào? Sợ cái gì mà sợ. Chỉ là cha thấy mẹ con cũng đúng. Mới lập nghiệp phải biết tặng tiện để sau này còn sinh con đẻ cái nữa chứ. Hồi ở dưới quê con ăn nhiều thì nhiều chứ đâu đến nỗi ăn chẳng biết nơ như bây giờ. Với lại ăn uống phải có chừng có mực Một ngày mà con ăn gần nửa tháng lương của cha rồi Sao dư được con Năm khi 10 quả mới ăn một lần chứ bộ Ngày nào cũng vậy sao mà cha lo Mót đã bước ra tới cửa Nghe Dương nói bèn quay phát lại Sao không thấy mình sai vậy Cái ăn cái uống mà để người khác vây bình Thì nhục lắm biết chưa Anh chị xui mà xuống đục Xúc ngay bữa cơm thế vậy Cậu có nước đi lạy người ta Thôi về ông Nói nhiều đó đủ rồi tương lai là của nó mình cũng không có thể luộc ra sống đời mà lo cho nó được đâu vợ chồng già về lo cho nhau cha mẹ về đi con nhớ cha mẹ thì con về cha mẹ đừng có lên nữa thấy chữ ông ông còn nói con ông hiếu tảo nữa đời sau ông không phải lo gì nữa hết không cha mẹ về rồi dương hậm hực chế trạng cha mẹ hành em vậy mà anh bộ câm sao không có binh dực một tiếng binh dực thế nào Mẹ nói đúng chứ có xài đâu Anh cũng đã từng nói với em ngoài à, Muốn ăn sang á cũng được Nhưng phải đồ ăn nhà nấu Một ngày 500.000 ngàn thường chợ Ba người ăn phủ phê Em cứ đặt nhà hàng bữa ăn cả triệu à Một tháng chi gần 10 triệu cho ăn uống á, Quá hoang phí rồi Làm cha là mẹ ai thấy vậy mà chẳng lo Ba mẹ anh mà thấy á, dám đóng cửa tiệm mình lắm á, Chứ chẳng chơi đâu Tiền này ba mẹ cho Coi như là chia tài sản cho anh rồi Sao có quyền đóng cửa tiệm chứ Em cũng biết nói cha mẹ chia tài sản cho anh sao. Gia tài đã chia, thì anh không còn quyền tơ hào gì phan thiết nữa. Nên nếu em là vợ tốt, thì phải cùng anh giữ gìn và phát triển cơ ngơi này. Nói thật em đừng có buồn nha. Nhìn em ăn, anh khiếp quá luôn đó. Một mai không làm ra tiền, thì lấy cái gì cho vào bao tử em đây. Đừng có ý lại vào cha mẹ nữa. Anh nghĩ, từ nay mẹ sao không có giúp em nữa đâu. Mà anh, tình trạng này anh cũng không có nuôi nổi em. Trước giờ em vẫn ăn như vậy mà. Trước khác, bây giờ thì khác. Mình cần phải cần kiệm để giữ dững cái đồng vốn và còn có kế hoạch sinh con. Giả lại, trước đây em ăn nhiều thật nhưng ăn cái gì cũng được. Còn bây giờ, em ăn toàn là những món đắt tiền thì làm sao mà chịu nổi năm vài tháng rộng chứ. Vậy thì em đi chợ. Ai đi chợ cũng được nhưng tiền chợ mỗi ngày là 200 cho ba người ăn. Cho hai người ăn chị thăng ăn gì cũng được rồi. Ngộ à, em là gái gốc nhà quê mà sao lại phân biệt chủ tớ như vậy.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 Còn một trăm em có thể ăn uống thoải mái. Ý em không có phải như vậy, là mình nấu nhiều cơm hơn một chút, mình ăn trước, chỉ ăn sau, còn gì ăn nấy. Em trừ chi đã tỏ ra dẻ chủ tớ rồi. Cứ như vậy, em sẽ không có được lòng người làm đâu. Vậy thì đừng có đòi hỏi người ta sẽ trung thành với mình. Nếu như em kỳ thị như vậy, thì sau khi nấu cơm xong, em cứ ăn trước, còn lại bao nhiêu anh và chị thân sẽ chia nhau mà ăn. Dương trừng mắt ngó trạng, phẫn nộ gầm lên. Lúc này anh sao vậy? Thừa dịp dậu đổ bùm leo sao? Cha mẹ phản đối em, anh cũng dựa vào đó mà xem thường em sao? Coi thường mà anh cưới em về hả? Chỉ là muốn khẳng định một điều dứt khoát với em là Dù có như thế nào thì anh cũng luôn giữ dững lập trường kinh doanh thắng lợi để không có phụ lòng ba mẹ đã đổ bao nhiêu tiền của cho anh Tiền này là để anh lập nghiệp chứ không phải là tiêu xài quang phí Lâu nay em có xài vào tiền của ba mẹ anh sao? Ăn uống chi phí đều là tiền của cha mẹ em cho. Em cũng muốn anh để giữ nguyên cái đồng vốn đó vậy mà. Em không thấy mẹ bức xúc với em đó sao? À, mà tại sao mình lại gây gõ cái chuyện này chứ? Anh là trụ cột gia đình. Anh nói rồi, mỗi ngày chi ra 200.000 ngàn cho cơm nước. Em đi chợ, muốn mua món gì thích ăn thì mua, dị chi trong khoản tiền đó. Còn nếu không, hãy yên tâm ở nhà làm bà chủ của mình, chuyện chợ búa cơm nước giao cho chị thân. Em cũng nói rồi, em phải đi chợ... Suốt ngày bó chân trong nhà ai mà chịu nổi. Tùy em. Trạng chán nản không muốn tranh cãi với vợ nữa. Anh ta nhất định phải dạy được vợ. Trong lòng trạng chưa bao giờ có ý định bỏ dương sau khi cưới. Nhưng thái độ hóng hách ngạo mạn của nó bắt đầu len lõi trong lòng trạng những vết trạng nhỏ. Vết trạng thời trẻ sẽ là miếng mẻ lúc già. Ba trạng thường hay nói câu như vậy. Và bắt đầu hôm sau. Trạng đưa 200.000 cho Dương, nhà cách chợ chừng 500 m đi bộ cũng tới, nhưng nó vẫn thoa son dồi phấn, vận đầm sách bóp tay rồi lấy xe đi hơn 2 tiếng mới về. Dương đi nhà hàng ăn một mình. Xong, nó mua mấy củ khoai lang khoai tự, một nhúm tép, nửa ký cá kèo và một ký sườn non. Nó kêu chị thân nấu canh khoai tự với tép, cá kèo khô khô và sườn chặt khúc để ram nước dừa. Bữa cơm dọn ra, chị thân ái ngại khi Trạng nhất quyết kéo chị lên ngồi bàn. Nhìn thái độ dững dưng kinh miệt của Dương, thật sự chị nuốt cơm không có trôi. Nhưng nghĩ lại, mình ăn của cậu chủ thì diệt chi phải sợ ả. Trạng có vẻ hạp khẩu vị với mấy món chị làm, còn Dương cứ cắm mặt vào dĩa sườn ram mà ăn hết cộng này đến cộng khác. Một mình ả ta ăn hết ký sườn ram, Trạng không có đụng vào một cục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 Thôi kệ, anh lo không sể nữa. Lúc này khách mà anh ba giới thiệu đã bắt đầu gọi hàng. Mình Trạng và chị Thân làm không sể. Anh ta kêu thêm một người đàn ông mà hôm rồi đã tính tới phụ. Bữa cơm có thêm người ăn. Hằng ngày Trạng và anh Nhường rong rủi giao hàng khắp nơi. Cửa hàng Dương Trạng bắt đầu có thu hoạch. Những khi rảnh rỗi, thấy chị Thân lui cua dưới bếp làm một mình mà Dương thì cũng đang ngồi cạnh đó bấm điện thoại. Nhường cũng tới phụ chị một tay lặt và rửa sau hai người nói chuyện vui vẻ thân mật hỏi thăm về gia đình nhau Dương không quan tâm nhưng khi ngứng đầu lên thấy họ cười cười nói nói trong bụng nó bỗng trở nên bực bội nên đặt cái điện thoại xuống bàn cái trầm quát mắt nhìn hai người Chuyện của anh là ở ngoài kia không phải ở đây mà tôi cũng cảnh cáo hai người trong chỗ của tôi không có chấp nhận chuyện lan trạ đâu nghe chưa Chị thân sửng sờ Còn anh nhường, giận dữ, không có nhịn được. Anh nhìn cô chủ bằng đôi mắt nổi đầy cân đỏ. Cô nói vậy là nói ai? Muốn ám chỉ gì chứ? Làm công chung một cơ sở, tiền thì giúp đỡ nhau mà gọi là lan trạ hay sao? Con mắt nào có cô nhìn thấy chúng tôi lan chạ Cô là chủ mặc dầu nhưng không có được tùy ý lăn nhục người làm công. Mướn chúng tôi về, trả lương cho chúng tôi là cậu trạng. Cô chỉ là vợ, nhưng cho dù cậu trạng cũng không có xúc phạm chúng tôi. Cô nghe rõ chưa? Tôi thấy trướng mắt thì nói chứ không có xúc phạm ai cả. Trướng chỗ nào? Chỗ nào có thấy không có dự ý? Thử nói ra coi. Hình như biết mình đã đi quá đà. Dương chống chế. Tôi không có nhiệm vụ trả lời anh. Được. Dạ tôi đem chuyện này đi nói cho cậu Trạng nghe. Coi cậu ấy trả lời sao. Dạ tôi cùng chị thân đây sẽ xin cậu nghỉ việc. Làm công thôi mà. Không có làm chỗ này thì làm chỗ khác. Chứ làm chi với người coi mình chẳng ra gì. Dương nói xong bỏ ra ngoài. Dương thốn. Nhưng nó lại nghĩ Anh ta nói như vậy Nhưng chắc sẽ không có nghĩ đâu Bây giờ tìm việc Đâu phải dễ Mà ở đây việc ít Cũng nhàn nhã thấy mồ Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Khát vọng đổi đời Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Đến đây Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và mong hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 8